được cái trí t u ệ của mắt, không ạ? mắt trí tuệ đó. con mắt chị tỏa con mắt chị t u ệ là cái biết c h t r o n g ắ c tầm mặc cũng sợ thấy được. Wisdom I minin, he k n o w e object by mặt, not by touching con biết như vậy là con mắc chiếc t u ệ là gì、where? ở đâu con nhìn nó từ đâu con nhìn nó từ nó từ đâu tới <cười> nó từ phía từ phía đằng n sau from behind b ạ n g chữ khi mà con thấy cái nó... cái sự trong suốt thì cái tâm của con có nó ở đâu tâm cái lúc này, cái tâm của con này nó không không trục được ở đâu, đâu. đâu để từ, để từ. khi ô n g ừ ừ từ từ mà con thấy cái cái sự trong suốt thì lúc đó con mắc t r í tuệ của con nó nằm ở đâu nó nằm trong một cái vùng nó chỉ biết một cái vùng phía đằng trước của cái khuôn mặt của cái chiếc mũi ウィスダム・アイ・ノ、uh, I ダー。ウィ t ダム・ア c á If you are m n t r o n t of the, your faith is not important. Breath must in f r o n c of that, y o u a n h m ũ i của con nó q u a n t r ọ n g c á i t r ư ớ c mặt n ó không q u a n t r ọ n g Con quán cái c ộ t h ơ i t h ở Your wisdom eyes are behind. The whole breadth of your wisdom eyes t o o k at. You should know where your w i s o o m eyes are. b e c a u s ở you h i v e n t checked. What is the wisdom eyes you c o n t check? l à con mắt c r í t u ệ cho nên là con có cái sự nhầm lẫn chất lượng a n o a i n ó i về c o n mắc t r í t u ệ con đã từng thấy cái sự chống sốt once you report the set of b o o and s t u f what t e c h i n s h a v g i v e you 最初は、メディテーでシェープ、どんどんどんどんどんどんどんどんどんどん h んどんどんどんどんどん c んどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんど Bởi vì con đã từng to know how you have tried this. So, y m u also practice r e a d o n h à n h thiền như t h ế nào Và c o n cũng đã t ừ n g đọc s á c h c ủ a t h ầ y c h o do nên đó là lý do tại s a o đôi k h i con có s ự l s mixed. Uh, here, khi thầy dạy ở đây, á, teach,、uh, step by step. Thông thường thầy ô n thường g t h dạy từng bước booklet, trong sách thì không thể giải thích một cách chi tiết explain, zoom in, zoom nhưng mà thầy giải thích cái phóng, phóng vào thu nhỏ đó Mother, I am looking at the object from far. Mother, I am n o o k i n đối t ư ợ n g gần t â m close. Looking from far is a small talk. Looking in close is a zoom mắt 自分の身体が変わる u は良いです。自分の身体が変わるのは良いです。自分の身体が変わるのは良いです。 Red column, small p a r t small portion. Small part, small n a r t small part. Long c o n u m n you look at again. Long column, you look at h again. Position of w u s i n e s s different. Position of business is different. Chí của con mắt và con mắt trí tuệ nó khác nhau. Con kiểm tra. Con phải biết cách rõ ràng về con mắt trí tuệ. nó rất quan trọng để mà hành được định xong. Bây giờ con có một chút nhầm lẫn. vì vậy con thấy cái sự trong suốt trước mặt con. Thầy k h ô n g có đề n g h ị t h i ề n s in h n h ì n c á I đối tượng t r ư ớ c mặt t h ầ y c h ỉ nói t ậ p t r u n g c á i cột hơi t h ở c á i cột h ơ i thở nó không phải là trước mặt. c o n kiểm t r a và c o n n h ì n cột hơi t h ở d à i từ đằng sau column, down, up, down. a p p a i e n t l y you look at the small part, and look at the important. If you are still in h mũi đó、nó Cái Kỹ năng nó rất quan trọng nếu kỹ năng yếu thì không thể đi lên cao khi mà con thấy cái sự trong suốt do kỹ năng còn yếu cho nên con không thấy được cái gì con thấy m ắ t t r í t u ệ đó, nó g i ố n g nhau. m ắ t t â m và mặt c í t t ỏ t h í t t ỏ t chít i m ặ c h i mặt chít i t chít h í t h t i mặt c h i m n t chít t i mặt chít t mặt chít mặt h í t t h í t tỏi, mặt h í t tỏi, mặt chít t c h i t chít tỏi, mặt h í t t c h c h i người a các con không có cái máy ghi âm nếu mà các con có thì khi mà con nghe lại các con sẽ n h ầ n dần thầy sẽ giảm cái sự giảm giảm cái thời gian thảo luận thông thường Again again? cái người bắt đầu t bắt đầu á, thì phải giải thích nó lặp đi lặp lại nó giống nhau Nó g i ố n g như c o n mắt t h ậ t c h o nên m ộ t số t h i ề n s i n h n h ầ m l ẫ n h ọ n g h ĩ r ằ n g c o n mắt t h ậ t c ủ a h ọ đ A n g n h ì n t h ấ y đối t ư ợ Nhưng g n t h ự c s ự c o n mắt t h ậ t không t h ấ y đ ư ợ c đối t ư ợ n g Vì v ậ y c o n mắt t h ậ t t h ấ y cái đối t ư ợ n g That is in front. Where I see the object that is in front. g r ư No, I think ấ it's in front. In front. In front of the mother eye. h ì c á i c o n mắc tâm nó cũng thấy cái đối tượng đ ằ n g trước nó giống như vậy. v vậy họ nhầm l ẫ n c o n t h ầ y nói c o n phải có cái sự r õ r à n g trong cái việc t h ự c h à n h Bởi v ì con đã có một số cái mức độ t r o n g cái việc h à n h t h i ề n k h i m à thầy d ạ y nó. nó phải có cái sự kham nhẫn khó khăn đừng có quên cái lời hướng dẫn của thầy Rồi, Thầy dừng vừa giảng、nhỉ.